Bí quyết tự thân làm giàu. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu quý thánh giả quyển sách Bí quyết tự thân làm giàu, tác giả Codquist, nhà xuất bản thống kê ấn hành. Sau khi nghe xong, nếu các bạn thấy hay, thấy bổ ích, mong các bạn đóng góp kinh phí vào quỹ nhà hảo tâm của Kho sách nói để Kho sách nói phục vụ cho chính các bạn, cho cộng đồng, cho dân tộc. Hy vọng rằng người Việt Nam luôn sống có nghĩa, có tình. Có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Cuốn sách này sẽ giúp bạn làm giàu như thế nào? Bạn đang cầm trong tay một quyển sách chưa ai từng viết, hướng dẫn cách kiếm ra hàng triệu đô la. Nói như thế, có thể là khoác lác chăng? Không, chỉ đọc lướt qua, bạn sẽ nhận biết được ngay chính những kỹ thuật mà nhiều nhà triệu phú tự thân làm giàu phải trải qua bao năm thử thách và sai lầm mới tìm ra được giờ đã có trong tay bạn. Lợi dụng kinh nghiệm của họ, bạn có thể xúc tiến công việc một cách nhanh chóng, đồng thời tin chắc rằng những bước tiến của bạn là đúng. Bằng cách học tập những việc họ làm, làm ra sao, sử dụng chính những việc làm đó ngày nay như thế nào, bạn sẽ có một kế hoạch tự làm giàu tốt nhất, chưa một ai phát thảo ra bao giờ. Con đường đi đến sự giàu sang có thể dễ hơn nhiều so với nhiều người suy tưởng. Cuốn sách này sẽ mách bạn con đường ngắn nhất và thậm chí giới thiệu một vài con đường tắt, bạn có thể đi theo con đường còn in dấu chân của những nhà triệu phú đã tự làm nên giàu có sau khi tìm ra những cách mà bạn sắp sửa học. Một kế hoạch từng bước trở thành triệu phú. Nếu một trong những nhà triệu phú nói đến trong quyển sách này phải viết kinh nghiệm làm giàu của họ thì điều đó không có ích cho bạn bằng quyển sách mà bạn đang đọc về chính bạn chẳng phải là người đó, và một số cách làm của họ bạn không thể thực hiện được. Nhưng lấy những kinh nghiệm thành đạt của những nhà triệu phú tự thân làm giàu, học tập những việc gì bạn có thể làm và ứng dụng chúng vào khả năng và hoàn cảnh của mình. Và thế là bạn là người hoàn toàn tự mình tìm đường đi đến sự giàu có, giống như nhiều nhà triệu phú mà bạn sẽ gặp. Quyển sách này sẽ cho phép bạn bắt đầu từ tay trắng hoặc số vốn nhỏ nhoi. Từng bước thay kế hoạch bảo đảm sự giàu có, thu hút những ý tưởng làm giàu giống như một thổi 500, học tập cách thức mới kiếm các món hời lớn, sử dụng những bí quyết của các nhà triệu phú tự lập nghiệp. Những nhà triệu phú đã tốn biết bao thời gian mới phát hiện được những cách làm giàu mà đến nay bạn chỉ cần đọc thôi là nắm được. Bạn sẽ còn học tập được qua kinh nghiệm của họ. Làm thế nào để thu thập được những công thức làm giàu? Làm thế nào? để thu hút được vốn từ bên ngoài cho cuộc mạo hiểm của bạn, làm thế nào để biết được chính xác việc bạn sẽ làm tốt xấu ra sao, làm thế nào để người khác đóng góp vào việc làm giàu cho bạn, làm thế nào để sắp xếp thời gian cho những hoạt động của bạn để có cơ hội tối đa, làm thế nào đưa những chuyên gia thành thạo đến chỗ tự nguyện làm việc dưới sự chỉ huy của bạn, và làm thế nào để gặt hái một vụ mùa bội thu mà chẳng phải gắn sức là bao. Một chương trình vạch sẵn để trở thành triệu phú. Bạn sẽ có một cái mà một số người làm giàu chưa bao giờ có trước đây, kế hoạch làm giàu của riêng bạn, của riêng bạn, vì do chính bạn thảo ra, dựa theo những sự chỉ dẫn của quyển sách này, trên cơ sở áp dụng kinh nghiệm của các nhà triệu phú. Bạn sẽ học cách đặt mục tiêu làm giàu, càng lớn càng tốt, làm thế nào để huy động những khả năng mà bạn đang nắm trong tay và làm thế nào chiếm lĩnh được tài năng để làm ra nhiều của cải. Bây giờ, bạn hãy tự xác định cho mình từng bước theo những kinh nghiệm của những người đã đạt đến mục tiêu. Những cơ hội mà người khác không bao giờ mơ tưởng. Cách làm giàu nhanh chóng nhất là lấy một sản phẩm đang có hoặc một dịch vụ đang có, rồi thay đổi đi một chút, làm cho giá trị của nó vọt lên như tên lửa. Nơi kẻ khác đã thất bại thì bạn phải thắng lợi. Bạn sẽ thấy rằng Điều này đã xảy ra và còn tái diễn và bạn có thể làm điều đó. Những dịp tốt như thế hầu như ở đâu cũng có nhưng nhiều người bỏ qua. Bạn có thể chọn lấy một môi trường hoạt động nào đó như bán lẻ, dịch vụ ăn uống, sách báo, đất đai, vui chơi giải trí, xây dựng, đặc hàng qua bưu điện hay phát triển sản phẩm. Hãy là người thực hiện chứ không phải là kẻ ước mơ. Những kỹ thuật tốt nhất trên thế giới cũng chẳng đem lại gì nếu chúng không được đưa vào hoạt động. Nhiều người mơ ước những mục tiêu của họ, bạn đang học cách làm thế nào để khởi động. Ngay lập tức, bước quan trọng nhất trong chương trình nằm vào từng bước của bạn là bước đầu tiên. Một khi đã bước được bước đầu, thì sự đi tới giàu có sẽ tự nó thúc đẩy nó. Bạn sẽ biết được rằng, một số nhà kinh doanh giỏi nhất của nước Mỹ, tên tuổi họ là những từ ngữ thông dụng trong ngôn ngữ dùng trong gia đình, đã bước những bước đầu tiên như thế nào và bạn sẽ bước được những bước tương tự như thế nào để làm giàu. Không phải lấy tiền để làm ra tiền, đó có nghĩa là không phải lấy tiền của bạn để làm ra tiền. Bạn có thể khởi đầu với bàn tay trắng, nếu bạn chẳng có vốn liếng gì và còn có thể tạo ra một sản nghiệp hàng triệu đô la. Nhiều nguồn dự trữ dồi dào đang chờ bạn. Vốn đầu tư từ bên ngoài đang yêu cầu được sử dụng. Quyển sách này sẽ dẫn bạn tới đó. Hưởng thụ cuộc sống như một triệu phú. Bất kỳ ai muốn giàu có sẽ trở nên giàu có, và quyển sách này sẽ chứng minh rằng bạn có thể giàu có. Một số người khác dám thử làm giàu thì đã thành đạt và cũng như họ, bạn có thể được đảm bảo về tài chính trong đời sống, được du lịch trên thế giới rộng lớn, có những người phục vụ, có niềm vui được giúp đỡ người khác, sống trong những ngôi nhà khang trang lộng lẫy đi lại trên những xe ô tô con do tài xế lái, đảm bảo cuộc sống cho con cái được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, được kính trọng và tháng phục, được kiểm soát cả một lĩnh vực kinh doanh rộng lớn. Hàng ngàn nhà tỷ phú tự mình làm giàu đang được hưởng thụ những thuận lợi kể trên và còn rất nhiều của cải khác không thể kể ra hết được. Những cái mà họ có thì bạn đều có quyền có. Họ thực hiện quyền của họ thì nay đến lượt bạn. Không quyển sách nào giống quyển sách này. Từ trước đến nay, chưa từng có quyển sách nào giống như quyển sách này. Một số sách phát thảo tiểu sử các nhà tỷ phú, những quyển khác lại ghi những lời khuyên của họ về việc kiếm tiền, nhưng chưa có quyển nào dùng cách riêng của tôi phân tích trên máy tính để tìm ra những cách cụ thể mà nếu học được, mọi người đều có thể trở thành giàu có. Phương pháp của tôi là: 1. Xem xét những hoạt động cơ bản của các nhà triệu phú tự mình làm nên. 2. Phân tích Đâu là những hoạt động sai và đâu là những hoạt động đúng? 3. Biến những hoạt động đúng tốt thành những hành động để áp dụng. 4. Lập một chương trình làm giàu để mỗi độc giả làm theo. Mục lục. Quyển sách này sẽ giúp bạn làm giàu như thế nào? Chương 1. Kế hoạch để đạt được tài sản hàng triệu đô la. Chương 2. Suy nghĩ, hành động để trở thành triệu phú. Chương 3. Sử dụng ít hoặc không sử dụng tiếng nào tiền vốn của bạn. Chương 4: Phát hiện những cơ hội kiếm ra tiền và làm giàu từ những cơ hội đó. Chương 5: Sử dụng những bí quyết của các nhà triệu phú tự làm giàu. Chương 6: Làm giàu bằng cách biến cái đã lỗi thời thành cái hợp thời. Chương 7: Vận động kế hoạch làm giàu của bạn. Chương 8: Thử nghiệm kế hoạch làm giàu của bạn như thế nào. Chương 9: làm cho của cải của bạn càng tăng dựa vào lực đòn bẩy của quân chúng. Chương 10, quảng cáo, con đường đi đến sự giàu có. Chương 11, thu thập thêm những mối lợi bằng một chút cố gắng. Chương 12, lợi nhuận đẻ ra lợi nhuận. Chương 1, kế hoạch để đạt được tài sản hàng triệu đô la. Điều đầu tiên nên nghĩ rằng việc trở thành triệu phú là việc dễ đạt được hơn người ta tưởng nhiều lắm. Thực vậy, dễ đạt được cho nên mỗi năm con số nhà triệu phú tăng lên 10.000 người. Có nghĩa là cứ 1.075 người Mỹ thì có một nhà triệu phú. Họ đạt được điều đó như thế nào? Làm thế nào để chính bạn làm được điều đó? Mời bạn đọc tiếp. Kế hoạch làm giàu hiệu quả nhất. Những cách làm giàu của những người tự mình trở thành triệu phú giống nhau một cách đáng kinh ngạc người thì giàu lên bằng buôn bán, người thì do kinh doanh đất đai, lại có người giàu lên nhờ kinh doanh dịch vụ, nhưng hầu như tất cả đều sử dụng cùng một kế hoạch để xây rắc giang sơn của họ. Một số nhà triệu phú tự lập nghiệp ngày nay do đã sớm tìm ra kế hoạch làm giàu và trở thành triệu phú một cách nhanh chóng. Một số khác phải kéo dài hơn, chỉ tìm ra kế hoạch làm giàu sau bao cố gắng và sai lầm liên tiếp. Nhưng nếu bạn phải làm như tôi đã làm và nghiên cứu hàng mấy nghìn câu chuyện về những nhà triệu phú tự thân làm giàu, bạn sẽ phát hiện ra một điều kỳ lạ. Bạn sẽ thấy là trong hầu hết mọi trường hợp, các nguyên tắc chưa ai nói đến này là bí quyết thành công của họ. Bạn sẽ nhận thấy, một số nhà triệu phú tự làm giàu vô tình nắm được những nguyên tắc, một số khác do kinh nghiệm và chuyên cần học tập, một số khác nữa được bà con thân thích hoặc những người công sở kinh doanh đã phát hiện nó sớm hơn truyền đạt lại. Nhưng dù họ lĩnh hội được bằng cách nào chăng nữa thì những nguyên tắc đó vẫn có một kế hoạch để có được tài sản hàng triệu đô la. Kế hoạch này là giúp một số người kiếm bạc triệu và sẽ giúp bạn, bạn không phải chờ đợi vận may vật lộn lâu dài, thử nghiệm và sai lầm rồi mới tìm thấy nó. Những nguyên tắc đó chưa bao giờ được viết ra thì ngày nay được trình bày trên những trang sách này, những người nay đã trở thành triệu phú đã làm bài tập thay cho bạn và bạn chỉ việc sử dụng khi bắt tay vào công việc. Yếu tố một số của thắng lợi. Có một điều bạn cần phải có trước khi thực hiện kế hoạch, đó không phải là vốn đầu tư và cũng không phải là năng khiếu kinh doanh mà đó là lòng khao khát cháy bỏng muốn được giàu có. Những nhà triệu phú tự thân làm giàu Mà sau đây tôi sẽ kể về họ với bạn. Tất cả đều khởi đầu bằng một khát vọng như thế. Nó thúc đẩy họ hành động. Họ không mơ ước trúng số hoặc được một người bà con chú bác trước khi mất đã nhớ đến họ. Họ đặt ra những mục tiêu của họ rồi chuẩn bị cho việc thực hiện những mục tiêu đó. Một ngoại kiều có tên Mesulam Bricklis đã trở thành triệu phú sau khi anh ta cảm thấy chán ngấy một công việc bàn giấy tại Minneapolis. Với đồng lương 110 đô la mỗi tuần, anh liền đặt một mục tiêu cho mình, và đó là mục tiêu rất lớn, làm chủ một cơ sở kinh doanh có vốn liếng nhiều triệu đô la và Redis đã thành đạt. Để làm được điều đó, anh đã dùng vốn liếng của công ty đầu tiên của mình để mua quyền kiểm soát một công ty khác rồi lặp lại quá trình này rất nhiều lần. Ngành kinh doanh của anh là sản xuất quần áo, rượu mùi, vải dệt Tổ hợp kinh doanh ấy trị giá hàng trăm triệu đô la, bắt đầu với một thanh niên có tuổi đời 29 mà vốn liếng quan trọng nhất chỉ là một khát vọng cháy bỏng. Anh đã biến khát vọng đó thành một chương trình cụ thể rồi đem chương trình đó vào thực thi. Áp dụng kế hoạch vào mọi lĩnh vực. Kế hoạch làm ra hàng triệu đô la có thể thực thi ở bất cứ lĩnh vực nào, có hàng trăm lĩnh vực để cho ta chọn. Đặt hàng qua bưu điện Kinh doanh bất động sản, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, sản xuất hàng hóa, hàng hải, món ăn nhanh, môi giới mua bán, đào tạo, tổ chức trình diễn văn nghệ, quảng cáo, phát hành. Bạn hỏi, kinh doanh bất động sản so với đặc hàng qua bưu điện thì giống nhau chỗ nào? Tại sao cùng những kỹ thuật ấy, dùng trong một lĩnh vực thì thất bại, nhưng dùng trong lĩnh vực khác lại thành công? Một câu hỏi rất hay. Xin trả lời và bất kỳ ai cũng có thể kiếm sống bằng kinh doanh bất động sản hoặc đặt hàng qua bu điện. Nhưng trở thành giàu có trong một lĩnh vực nào đòi hỏi một cái gì đặc biệt. Cái đặc biệt đó là cái mà tôi gọi là kế hoạch để có hàng triệu đô la. Do đó, tôi không dạy bạn cách điều hành kinh doanh bằng đơn đặt hàng qua bu điện, kinh doanh bất động sản hoặc kinh doanh dịch vụ. Điều tôi sẽ làm là chứng minh rằng bạn có thể tự học được không những bằng cách điều hành công việc kinh doanh mà còn trở thành một triệu phú tự mình kinh doanh nữa. Một chương trình hoàn chỉnh để tự làm giàu. Đây là cái mà chúng ta cùng nhau đang làm trong khi bạn đọc qua những trang, những chương của quyển sách này. 1. Chọn lĩnh vực kiếm tiền nào thích hợp nhất đối với bạn. 2. Làm cho cơ sở của bạn là nền móng của một lãnh địa hàng triệu đô la. 3 phát triển đến mức nhiều triệu đô la mà bạn theo đuổi. Điều quan trọng cần phải nhớ là tất cả những bước tiến trong kế hoạch kiếm bạc triệu đều dẫn giải bằng những mẫu chuyện trong tiểu sử của những nhà triệu phú tự làm giàu thành đạt nhất hiện nay. Đây không phải là những lý thuyết viển vông mà chính là những phương pháp làm nổi bật sự khác biệt giữa tăng thêm một khoản thu nhập và trở thành một trong số 200.000 người có lẻ hàng triệu phú ở Mỹ. Phác thảo một quá trình nhanh nhất đi đến sự giàu có lớn. Từ ngày bạn hoạt động lần đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh cho đến ngày bạn thấy hài lòng vì tầm cỡ và dáng vóc lãnh địa của bạn, bạn phải thêm một chương trình được phác thảo, một chương trình gồm nhiều bước, có một trình tự như thế rất thuận lợi về nhiều mặt. Bạn đã xác định những mục tiêu và bước tiến một cách hợp lý đến những mục tiêu đó. Một dự kiến đầy tham vọng trở thành dễ dàng. Nếu mỗi bước đều thực hiện vào đúng thời điểm của nó, bạn biết được những bước tiến lên phía trước của bạn sẽ như thế nào. Bạn tiến lên nhanh hơn vì bạn được tổ chức tốt hơn, kế hoạch và kinh doanh phối hợp lại để xây dựng một tương lai giàu có hơn. Asseten đã hiểu rằng mua và quay vòng những tòa nhà cũ sẽ đem lại những mối lợi khổng lồ. Tôi bị kích thích bởi viễn cảnh, nhưng lại rất lo sợ vì biết bao chi tiết vướng víu trong vấn đề này. A Thết nhớ lại, cho đến khi tôi phát thảo chương trình của tôi lên giấy, khi đó tôi chọc hiểu ra rằng tất cả việc tôi phải làm là bước từng bước vào từng thời gian và tôi đã thấy rằng thật ra công việc dễ dàng biết chừng nào. Đây là chương trình mà A Thết phát thảo ra cho mình. 1. Mua một tòa nhà 4 căn hộ với giá 20.000 đô la trả trước khoảng 5.000 đô la. 2. Sửa sang lại và cho thuê. Ba, bán tòa nhà với giá cao hơn, cho cho thuê được đắt hơn. 4. Do có lãi, mua tòa nhà khác lớn hơn. 5. Lặp lại quá trình sửa sang và bán, hoặc muốn có sự thay đổi, tìm đến ngân hàng để tăng thêm khoản thế chấp. 6. Dùng những cách để có thêm nhiều nhà cho thuê. Assets hiện nay có tất cả 430 căn hộ để cho thuê trong 23 tòa nhà. Tiền cho thuê mỗi năm, Assets thu được trên 1 triệu đô la. Giá trị nhà cửa của anh đã lên 6 triệu đô la và giá trị nổi là trên 1 triệu 500 ngàn đô la. Tất cả đều đi từ sự đầu tư ban đầu là 5 ngàn đô la. Thật dễ hiểu, Athez có thể bị chóng ngợp bởi viễn cảnh có và quản lý một khối tài sản giá trị 6 triệu đô la địa ốc. Nhưng quản lý một tòa nhà gồm 4 căn hộ là một việc có thể làm được. Và sau khi một bước đã thực hiện được, thì bước sau đó cũng trở thành làm được. Mục tiêu của bạn càng lớn thì thu nhập càng cao. Nói là những nhà triệu phú làm việc vất vả thì công việc của họ cũng không khó nhọc hơn hàng nghìn người khác thường xuyên phải phấn đấu để mang lại cho gia đình một cuộc sống bình thường. Sự khác biệt là ở chỗ mục tiêu của họ. Mục tiêu của đa số người là đơn giản có một công việc kinh doanh riêng của mình. Khi họ đã đạt được rồi thì họ tự hài lòng, rõ ràng họ không có tư chất của những nhà triệu phú. Thế nhưng, Mesulam Ricklis đã hiểu được ngay từ đầu rằng công việc kinh doanh đầu tiên chỉ là viên đá để bước lên thôi. Nó giúp cho việc lát con đường đi đến lãnh địa nhiều triệu đô la. Cơ sở đầu tiên đó là nhà máy thiết bị in. Ricklis đáng lẽ phải bỏ hết thời gian để quản lý nhà máy này, nhưng thay vào đó, anh đã giao lại phần lớn công việc quản lý cho những người khác, trong khi anh đi tìm kiếm những nhà máy khác. Chương trình làm giàu của bạn có thể không giống chương trình của Rick Lee, nhưng tư tưởng cơ bản của bạn phải giống như thế. Ví dụ, kế hoạch của bạn có thể là quản lý một số nhà hàng ăn uống đặc sản. Lệ tất nhiên, bạn phải học điều hành từ đầu đến cuối cửa hàng đầu tiên của bạn, nhưng sau khi nó ổn định rồi thì bạn hãy giao quyền cho người khác để bạn tìm ra cách mở thêm chi nhánh mới. Một trong những người Mỹ thành công nhất trong việc làm giàu của mọi thời đại, Lev Bernstein Barnes, ông nói Điều cần thiết nhất để làm giàu là ý muốn làm giàu. Huy động những khả năng làm giàu. Ngay bây giờ, trước khi tôi trình bày kế hoạch để có 1 triệu đô la, tôi muốn mất bạn một trong những bí quyết quan trọng nhất mà bạn có thể chưa bao giờ đọc đến trong quyển sách này hoặc ở một nơi khác. Bí quyết đó là một câu gồm 22 từ. 22 từ đó sẽ biến bạn thành một người làm ăn lớn, chứ không phải là một kẻ thu nhập bình thường. Bạn sẵn sàng chưa? Đây nhé. Bất kỳ một vụ kinh doanh thắng lợi nào cũng có thể trở thành nền tảng một gian sơn hàng triệu đô la. Bạn hãy đọc nữa đi. Vâng, tôi đang nói với bạn là bất kỳ một vụ kinh doanh thắng lợi nào cũng có thể trở thành nền tảng của một gian sơn hàng triệu đô la. Bạn đã thấy một số sự việc chứng minh, bạn đã thấy Mason Brick trở thành triệu phú, bắt đầu từ một nhà máy sản xuất thiết bị in ấn như thế nào. Và làm thế nào? Asset N đã biến một tòa nhà nhỏ bé gồm 4 căn hộ thành khởi điểm của một khối cổ cải gồm biết bao địa ốc của ông. Trong những chương sau, bạn sẽ thấy ông chủ của một cửa hàng ăn nhỏ bé trở thành một ông chủ lớn của một cửa hàng ăn uống có tầm cỡ quốc gia. Và bạn sẽ thấy một bà bắt đầu từ một lò bánh mì đơn giản và sau đó xây dựng nó thành một công ty lợi nhuận rất cao. Trong những trường hợp này, một công thức chung Làm nền tảng buộc ta phải theo đúng. Công thức đó như sau, một khi bạn tập hợp một hình mẫu thắng lợi rồi, bạn hãy lặp lại hết lần này đến lần khác. Công thức ấy đơn giản bao nhiêu thì cũng hiệu quả bấy nhiêu. Nó dựa trên thực tế là một khi bạn biết cách thực hiện thắng lợi một công việc thì bạn sẽ có niềm tin và có khả năng lặp lại công việc đó mãi mãi. Bạn sẽ nói, nhưng một dịch vụ kinh doanh không thể đem lại một số tiền mặt đủ để dùng cho một vụ mới. Đúng, nhưng thắng lợi đầu tiên là làm tăng sức bậc của bạn. Sự thừa nhận con đường thắng lợi của bạn đã mở ra những nguồn tiền mặt từ bên ngoài, hoặc là do vốn mượn được, đại lý đặc quyền hùng vốn, hoặc bất kỳ một kỹ thuật mới mẻ nào bây giờ cũng mở cửa đón tiếp bạn. Do đó, cách huy động những khả năng làm giàu bắt đầu từ số vốn ít ỏi là 1. Gây dựng một cơ sở kinh doanh nhỏ nhưng chắc chắn 2. Gây dựng một cơ sở kinh doanh nhỏ nhưng chắc chắn Dùng cơ sở đó làm đòn bẩy để bắt đầu những dự định mới. 3. Tiếp tục lặp lại quá trình đó cho đến khi đạt được số vốn hoặc phúc dáng tầm cỡ đặt ra là mục tiêu. Lẽ tất nhiên, nguyên tắc này cũng có thể thay đổi ít nhiều. Việc kinh doanh của bạn có thể mở rộng chứ không còn lặp lại. Thay cho việc mở ra chi nhánh, bạn có thể chọn cách làm cơ sở chính của bạn to lớn hơn. Nhưng những nguyên tắc chính vẫn được áp dụng. Sự thắng lợi sớm sẽ đem đến cho bạn sức bật mà bạn cần có để phát triển. Các công ty lớn của Mỹ đều được xây dựng bằng con đường đó. Phát triển lên tầm cỡ quốc gia. Nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ đã lập nghiệp ở địa phương và sau đó sử dụng thắng lợi để trở thành một công ty có vốn liếng hàng triệu đô la ở tầm cỡ quốc gia. Công ty Owell Murphy là một thí dụ. Murphy được cấp bằng phát minh về một loại ghế đu đưa nhằm tăng cường sự lưu thông máu trong cơ thể người, thấy được tác dụng của chiếc ghế đó. Vì ông đã được rèn luyện trong những ngày phục vụ quân đội, Modfile lập ra một xưởng và sau đó thuê một người đi bán từ nhà này sang nhà khác. Tháng lợi ban đầu dẫn tới việc ông với thuê hơn 300 người đi bán từ bờ biển này đến bờ biển khác. Làm thế nào để giữ được chương trình làm giàu với tiến độ cao? Trong nhiều đặc điểm chung của hầu hết các nhà triệu phú tự làm giàu, có một nét mà bạn phải luyện cho bằng được, đó là tính linh hoạt thời đại đổi thai, dân chúng đổi thai, hoàn cảnh đổi thai. Và điều này, đòi hỏi bạn phải kịp thời sửa đổi kế hoạch hành động ban đầu. Giống như Harry Ford, nhiều năm trước đây phải thay đổi mẫu mã xe ô tô cho đẹp hơn. Cuối cùng, Mark Frye phải công nhận rằng, những người bán hàng cho ông rất có lý khi đòi hỏi sản phẩm phải có dáng vẽ đẹp hơn. Khi Mark Frye hết hợp đồng lợi nhuận với kiểu dáng, thì số lượng sản phẩm bán ra tăng vọt. Tính linh hoạt được trả giá xứng đáng. Chuẩn bị cho khai thác những cơ hội mới. Biết linh hoạt có nghĩa là bạn đã sẵn sàng khi mà dịp tốt để làm giàu bất ngờ đến với bạn. Công cuộc kinh doanh của bạn có thể phát triển theo hướng hoàn toàn mới mà lại lợi nhuận nhiều hơn. Nhiều người đã mở những bàn giấy làm văn phòng dịch vụ, trong đó có William Kelly là một. Ông thuê hai phụ nữ đánh máy, lưu trữ hồ sơ, tiếp khách và nhiều công việc khác mà các cơ sở kinh doanh trong bang Detroit giao cho công ty bé nhỏ của ông. Công ty của ông đang thực hiện một khói lượng công việc ngày càng tăng, thì bỗng nhiên công việc đó có thể được giải quyết gọn do có những máy tự động mà khách hàng của ông đang lắp đặt trong phòng làm việc của họ. Nhu cầu về dịch vụ của ông giảm xuống. Ông chuyển hướng kinh doanh, cung cấp những người sử dụng thành thạo những máy tự động kia. Kheo Ly đã định hướng vào đó, và thấy là, Công ty dịch vụ Kelly khổng lồ đã ra đời, cung cấp sự hỗ trợ tạm thời cho các cơ sở kinh doanh trên toàn nước Mỹ. Khả năng linh hoạt để kiếm 1 triệu đô la. Một hôm, trong khi uống cà phê, tôi trình bày yếu tố lập lại sự thắng lợi cho một nhóm bạn bè trong giới kinh doanh. Thành thật mà nói, họ là những người đầy rẫy nghi ngờ. Không một người nào là triệu phú. Một người hỏi tôi. Ông nói rằng Bất kỳ một sự kinh doanh nào đều có thể đưa đến mức độ hàng triệu đô la." Tôi trả lời, "Hoàn toàn như thế." Hắn ta cười theo kiểu một tay chơi đã nắm chắc phần thắng. "Đúng thế, ông bạn của tôi ơi. Xin ông trả lời tôi câu này, vợ tôi ngồi bán hàng trong một quán đồ cổ tại nhà, nó cũng có lãi. Do đó, tôi có thể nghĩ rằng ông gọi đó là một thắng lợi. Nhưng vợ tôi không bao giờ có thể lặp lại thắng lợi đó ở mức độ triệu đô la." Những quán bán đồ cổ không phải là lợi kinh doanh mà người ta có hàng nhập ào ào vào kho, hoặc có độc quyền mang lại hàng đó về bán. Bởi lẽ, kể nào đủ không gian để làm công cho anh thì cũng đủ không gian để điều hành cửa hàng riêng cho bản thân họ. "Đúng thế." tôi trả lời. "Nhưng sự thật là đã có những triệu phú làm giàu từ đồ cổ, từ số vốn không đáng kể." Sau đó, tôi nhấn mạnh về những khả năng mở ra cho vợ anh ta như trở thành một người bán buôn đồ cổ, chỉ bán số lượng lớn cho những người bán lẻ, hoạt động ở nhiều chợ đồ cổ nhỏ ở nhiều nơi. Nắm lấy dịp may khi có điều kiện nhập khẩu đồ cổ, chú ý riêng đến một loại đồ cổ nào cao giá, phát thảo những chương trình du lịch hướng về đồ cổ trên nước Mỹ hoặc nước ngoài, chủ trì những cuộc hội thảo về sưu tầm đồ cổ và vùng bán đồ cổ trên khắp nước Mỹ, mua trọn một gia sản hoặc mua cổ phần những gia sản lớn được đem bán. Tôi giải thích thêm Một số người đã trở thành triệu phú trong ngành buôn bán đồ cổ, sự thắng lợi của vợ anh trong kinh doanh nhỏ chứng tỏ cô ấy có hiểu biết về đồ cổ. Bây giờ cô ấy chỉ cần áp dụng những kỹ thuật của nhà triệu phú tự làm giàu vào công việc mà cô ấy không thạo mà thôi. Tôi kể lại mẫu đối thoại ngắn này nhằm chứng minh rằng những dịp tốt trở thành triệu phú xuất hiện ở mọi ngành nghề, mà mỗi sự kinh doanh thắng lợi đều có thể là xuất phát điểm. Thật ra Nó còn đòi hỏi sự nhìn xa trông rộng, biết linh hoạt áp dụng sáng tạo kế hoạch làm giàu của những nhà triệu phú được giới thiệu trong chương này. Những chương sau sẽ nói đến chi tiết của những mục trong kế hoạch đó. Việc bao nhà triệu phú tự mình làm giàu là chứng cứ sống của kế hoạch này. Bạn đã sẵn sàng cho kế hoạch đó chưa? Bây giờ tôi tin rằng bạn đã sẵn sàng nghe tôi trình bày từng bước một cách rõ ràng kế hoạch để có tài sản hàng triệu đô la. Bạn hãy nhớ rằng Những bước đường này là bước đường đi đến giàu sang của đại đa số các triệu phú tự lập nghiệp ngày nay. Mặc dù kế hoạch cho đến nay chưa được viết trên sách vở, nhưng mỗi giai đoạn của nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm nên những gia tài kế sù. Nào, chúng ta hãy cùng nhau xem bạn cần làm những gì để đem lại sự giàu sang cho cuộc sống. Bước 1, đặt ra một mục tiêu đặc biệt là những nhà triệu phú tự làm giàu hình dung lãnh địa của họ từ lâu. Trước khi những lãnh địa đó được tạo lập, như bạn sẽ thấy ở chương 2, họ suy nghĩ và hành động như những nhà triệu phú và họ trở thành triệu phú. Nếu bạn đã có một ý nghĩ rằng đợi hình lĩnh vực làm ăn nào rồi thì hãy hình dung ngay tầm cỡ cuối cùng bạn muốn đạt được. Sự quan trọng của mục tiêu là ở chỗ, bạn đã có ngay từ lúc này một cái mốc để cố gắng vươn tới, một mục tiêu điểm để hướng tới đó mà dốc tất cả sự tập trung và cố gắng. Bước 2 chọn lấy một trong những cách kiếm hàng triệu đô la ngày nay. Các cơ hội kiếm ra món tiền lớn không nhiều, nhưng mỗi nhà triệu phú mà tôi gặp đã chọn một môi trường có thể làm bật lên những tiền của, vốn liếng và con người thích hợp nhất với tài năng, kinh nghiệm và hoàn cảnh của họ. Sử dụng sức bật tiền vốn và con người có nghĩa là phần lớn vốn liếng và công sức tạo lập sự nghiệp từ bên ngoài đưa đến. Bạn sẽ học làm điều đó như thế nào ở các chương 3 và chương 9. Trong quá trình đọc quyển này, bạn hãy chọn một số lĩnh vực làm bạn quan tâm và sau khi đã đọc xong quyển sách, học những nguyên tắc trong đó, bạn hãy lợi bỏ bớt để chỉ chọn một. Bước 3, khởi đầu nhỏ và tìm hiểu lĩnh vực của bạn từ trong ra ngoài. Một triệu phú tự làm giàu cũng là một người tự rèn luyện thành một chuyên gia thành thạo. Một chuyên gia thành thạo trong một ngành kinh doanh là phải điều hành được ngành kinh doanh đó bạn phải học tập làm sao để nắm vững mọi khía cạnh của công việc và như thế sẽ giúp bạn biết ứng xử với mọi tình huống có thể xảy ra. Khởi đầu kinh doanh bằng một số vốn tự có ít nhất. Trong thực tế, bạn làm điều này không những chỉ với bước đầu tiên mà ở cả những bước sau. Đoàn bảy tài chính là cơ sở của mỗi gia tài lớn. Cuộc kinh doanh đầu tiên của bạn có thể là một phần thời gian do bạn có thể bị giữ lại bởi nguồn lợi nhuận đang có. Cho đến khi quá trình tự học hỏi của bạn đã xong. Những nhà triệu phú tự lập nghiệp đã nhận ra rằng, bước đầu tiên là bước quan trọng nhất trên nguyên tắc thời điểm nào bước đi ấy. Tự nhiên, mỗi bước lại đẩy họ đến bước tiếp theo. Bạn sẽ học phải đi những bước nào và phải bước những bước đó như thế nào ở chương 7. Bước 4: Thử nghiệm mọi bước quan trọng trước khi hành động. Ngay cả đến những công ty lớn nhất và thành đạt nhất cũng thường xuyên phải thử nghiệm. Họ hiểu rằng thời gian và tiền của có thể sẽ bị lãng phí do quyết định sai lầm. Riêng các nhà triệu phú tự làm giàu hiểu rằng hầu như bất cứ một ý tưởng nào, một kế hoạch nào trong kinh doanh đều có thể thử nghiệm ở quy mô nhỏ trước khi đưa chúng vào hoạt động. Vậy bạn hãy đọc và thực nghiệm những kỹ thuật, thực nghiệm diễn giải ở chương 9. Bạn hãy tự hứa rằng sẽ không bao giờ tiến hành một bước đi quan trọng nếu như chưa thử nghiệm. Bước 5, lặp lại hoặc mở rộng những thắng lợi của bạn. Trên đây tôi đã nói qua một lần về công thức này và bây giờ thấy cần nói lại một lần nữa. Một khi bạn đã thành công, bạn hãy lập đi lặp lại thành công đó nhiều lần. Nhiều nhà triệu phú đã làm giàu nhờ cách này. Nhưng để minh họa suy nghĩ ấy, tôi xin phép đặt ra cho bạn một số câu hỏi. Right, đã hài lòng chưa khi chỉ mới có một cửa hàng ăn uống MC Donag sau khi giếng phun dầu đầu tiên của Pawtety hoạt động phải chăng ông thôi không tìm thêm nhiều giếng khác nữa seri B My Lie là một trong những cuốn phim kiệt tác rồi ư Grand Woodward thắng lợi sau khi lập dựng một hiệu bách hóa rồi ông ấy có nghĩ không Thomas Edison sau khi phát minh ra máy in Edison Universal Stock ông có tự giả sáng tạo không lẽ tất nhiên Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này là không. Thắng lợi, nuôi dưỡng, thắng lợi là chìa khóa để một cuộc kinh doanh tốt, thành một sự nghiệp kinh doanh lớn. Đó là chìa khóa bước vào lãnh địa tương lai của bạn sau này. Hãy đặc biệt quan tâm đến sự lặp lại và phát triển những cơ hội tìm thấy trong quyển sách này, những dịp may áp dụng được trong môi trường mà bạn chọn. Bước 6, dựa vào lực của mọi người Bạn có thể bắt đầu cố gắng kiếm tiền trong một cơ sở chỉ có một người để nắm được mọi tình huống và tiết kiệm tiền mặt. Nhưng rồi sau đó, phải tăng cường sử dụng tài năng và lao động của người khác. Rất ít người, trừ một số ít nổi các nghệ sĩ, có thể làm giàu bằng cách làm việc một mình. Thời gian và tài năng của mỗi người đều có giới hạn. Andrew Camry, xuất thân là một công nhân, trở thành một ông vua thép lớn nhất của Hoa Kỳ. Ông nói Bí quyết cổ thắng lợi không phải là ở chỗ tự làm lấy công việc của mình, mà ở chỗ biết ai là người làm được việc ấy. Bạn có thể phát hiện cách chọn người có thể làm giàu cho bạn khi đọc chương 9 của quyển sách này. Lực đoàn bảy của phần lớn chúng là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để bạn điều hành. Bạn hãy sử dụng nó. Bước 7, đẩy mạnh sức phát triển nhờ sức bảy của vốn tiền mặt lớn hơn. Trước đây tôi đã nói rằng Mỗi thành công của bạn làm tăng thêm vốn tiền mặt của bạn và bạn có thể huy động nhiều nguồn mới. Bây giờ, đúng là thời gian để thực sự sử dụng lực đòn bẩy đó để làm kinh phí cho nhiều dự án khác nữa hoặc để phát triển thêm cơ sở kinh doanh đang có. Quá trình này giống như một quả bóng tuyết lăn trên tuyết, bạn càng làm ra nhiều, bạn càng thu hút được vốn tiền mặt từ bên ngoài. Bạn càng có nhiều vốn từ bên ngoài, sự hoạt động của bạn sẽ càng lớn. Hoạt động càng lớn bạn càng kiếm được nhiều tiền bằng cách sử dụng những biện pháp liên danh, đại lý độc quyền và bán chứng khoán. Những biện pháp này được nói đến ở chương 12. Bạn có thể nhanh chóng làm tăng vọt số thực vốn của bạn. Sự liên danh và đặc quyền cũng đem đến những dịp may và bạn sẽ biết cách tận dụng những điều đó. Kế hoạch rất có lợi cho bạn. Một số kỹ thuật tôi nói trên Đặc biệt là những kỹ thuật mới có thể phức tạp đối với bạn trong lúc này. Nhưng xin bạn nhớ tham dò từng bước một. Khi đã hoàn thành một bước thì bước sau đó sẽ dễ hơn. Khi bạn sắp đi tới những bước cuối cùng thì bạn phải chuẩn bị thật kỹ. Bạn cũng có đủ điều kiện thuê mướn chuyên gia sắp xếp công việc cho bạn về chứng khoán, đại lý đặc quyền và liên doanh. Phương pháp thời điểm nào bước đi ấy làm bạn kiếm tiền một cách dễ dàng hơn phải không? Nào Chúng ta hãy đi vào bước thứ nhất trình bày ở chương sau. Chương 2: Suy nghĩ hành động để trở thành triệu phú. Sinh ra để làm giàu, các bạn đã từng nghe nói như thế về ai đó đã đạt được thắng lợi này đến thắng lợi khác về tài chính, hầu như mọi việc con người đó làm ra đều tạo ra một hũ vàng và nhiều kẻ sững sờ đứng nhìn cho rằng con người đó sinh ra đã vốn có một phép thần thông. Nhiều nhà triệu phú đã chỉ cho ta thấy Những khả năng làm giàu là do họ tự tạo chứ không phải thừa hưởng và họ cũng chứng minh để có được những khả năng đó thì không lúc nào là quá muộn cả. Trên thực tế, tuổi tác không phải là yếu tố quyết định thành công trong sự nghiệp làm giàu. Bạn hãy suy ngẫm những mẫu chuyện sau. Helen Standard đã 66 tuổi. Vào lúc đó, người ta mở một con đường lớn qua nhà ông và ông mới bắt đầu bán món gà rán Kentucky. Đến tuổi mà đại đa số người khác đã nghỉ ngơi Thì ông trở thành triệu phú Ryrock, người sáng lập ra hàng loạt cửa hàng El Cidona đã từng trải qua biết bao nhiêu nghề Mới tìm ra được công thức làm giàu Khi đã qua 40 tuổi Reed Buyer bán bất động sản Và qua công việc kinh doanh này Đã phát tài lớn với tài sản riêng Trên 5 triệu đô la Reed mới 28 tuổi William Brewer là người bao trùm Cả ngành chế tạo máy bay và điện tử đã trở thành triệu phú khi tuổi đời chưa đến 30. Vậy bạn có thể thấy rằng để trở thành triệu phú, tuổi tác không thành vấn đề. Bạn có thể làm giàu ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng bạn không thể ngồi một chỗ và chờ sự giàu có tự đến. Muốn trở thành một triệu phú, bạn phải suy nghĩ như một triệu phú và hành động như một triệu phú. Phát triển một đầu óc làm giàu và gạt khai những phần thưởng to lớn. Khi tôi khuyên bạn suy nghĩ và hành động như một nhà triệu phú, tôi không có ý nói rằng trong lúc vốn liếng bạn còn ít ỏi mà bạn phải sống một cách cao sang. Tôi cũng không có ý nói rằng bạn phải bay đến Acapulco, nghỉ cuối tuần hoặc mua một chiếc Rolls-Royce để đi chơi siêu thị, ít nhất tôi chưa có ý như thế. Bạn có thể bắt đầu phát triển ý định làm giàu của bạn ngay ngày hôm nay, ngay giờ phút này bằng cách nắm vững cách thức Phát hiện cơ hội trong những việc xảy ra hàng ngày, làm những xu hướng đương thời thích nghi với hoàn cảnh mới, biết cách sử dụng tiền vốn của người khác, tìm ra những nhu cầu quan trọng và thỏa mãn những nhu cầu đó, mở rộng chu kỳ thắng lợi của bạn. Đó là năm yếu tố then chốt của một ý tưởng làm giàu. Phát hiện cơ hội trong những việc xảy ra hàng ngày. Sự khác biệt giữa một triệu phú tự lập nghiệp và một người chẳng bao giờ thành đạt là triệu phú đã phát triển khả năng nhìn thấy những tình thế có lợi, ở nơi mà một người bình thường chỉ thấy là những tình thế có vấn đề. Một người giàu có và khôn ngoan đã có lần nói với tôi như thế, những cơ hội lớn để thu lợi hiện ra trước mắt chúng ta hàng ngày và nếu chúng ta luyện cho đầu óc biết tìm chúng thì chúng sẽ là của ta và sẽ đem lại lợi nhuận cho ta. Một người bỏ lái xe tải ở Tampa, Florida đã nhận ra cơ hội Khi anh ta đi tìm một ngôi nhà để gia đình tạm trú, Jim Waiter đã đọc được một mẫu quảng cáo trong tờ báo địa phương về cái gọi là võ nhà. Một kiến trúc sư mà xây dựng sẽ hoàn thành với sự tham gia của khách mua. Bên ngoài sẽ được hoàn thành, còn bên trong, người mua phải tiếp tục làm cho hoàn chỉnh. Waiter thấy đây là một cách giải quyết nhà ở cho người ít tiền. Anh đã thuyết phục nhà xây dựng cùng với anh xây và bán nhà rẻ tiền trên một quy mô lớn hơn. Jim Waiter đã trở thành triệu phú và công ty Jim Waiter đã trở thành công ty lớn thứ hai ở Hoa Kỳ trong ngành kinh doanh nhà cửa. Chỉ là vì Waiter đã nhìn thấy cơ hội trong khi người khác chỉ thấy đó là một cách để mua nhà cho gia đình mình. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nào? Jim Waiter của tương lai là người mà ngày hôm nay thường xuyên phát hiện cơ hội. Như bạn thấy đấy, những cơ hội bay ra trước mắt đấy thôi. Quan trọng là ở chỗ biết nhìn thấy ở sự việc một triển vọng mới, một triển vọng làm giàu. Để nắm bắt được cơ hội trong những việc xảy ra hàng ngày, bạn cần phải 1. Suốt 24 tiếng đồng hồ trong ngày, lúc nào cũng quan tâm đến việc kiếm ra tiền. Mỗi lần thấy một vấn đề hoặc một hoàn cảnh bất thường, bạn hãy tự hỏi là một nhà kinh doanh, tôi có thể làm gì để giải quyết vấn đề hoặc đối phó với hoàn cảnh đó? 2. Bất cứ đi đâu, bạn hãy mang theo một cuốn sổ tay để ghi nhanh vào đó những ý nghĩ về kế hoạch kiếm tiền của mình. Những ý nghĩ thoáng qua mà bạn sẽ dễ quên đi trong chốc lát, lại có thể trở thành cách kiếm bạc triệu. 3. Cuối mỗi tuần, xem lại những điều mà bạn đã ghi và sau nhiều tuần, bạn sẽ phải sửng sốt trước khả năng tìm cách làm giàu của bạn được mày dũa như thế nào. Bạn đã gom góp được biết bao ý nghĩ làm giàu mà phần lớn nằm trong những môi trường có liên quan với nhau. 4. Xem xét những vấn đề có liên quan đến nhau, bạn sẽ tìm ra những khả năng sinh lợi mới mà bạn chưa từng nghĩ tới. Một người đã áp dụng tuyệt vời cách làm này là Onty, ông đã thành công và trở thành một triệu phú. Ông nói về quyển sổ tay kế hoạch làm giàu của mình như sau. Quyển sổ này thật kỳ lạ, khi nhiều điều được ghi trong sổ hướng về những đề tài tương tự thì chúng lại làm nảy sinh trong đầu óc tôi thêm nhiều ý nghĩ khác nữa về cùng một vấn đề. Đó là bước đầu của tôi khi tôi nhận đặt hàng và trả hàng bằng đường bu điện. Làm những xu hướng hiện tại thích nghi với hoàn cảnh mới. Một trong những cơ hội tốt nhất có thể là dùng cách kiếm tiền cũ kỹ, nay đem sửa đổi lại đôi chút cho thích hợp với hiện tại. Joseph Katz đã chuyển hết công việc kinh doanh này sang một công việc khác trong ngành in ấn. Cho đến khi ông chọn việc bán giấy gói tặng phẩm ngày lễ, thứ hàng có sức cuốn hút công chúng một cách lạ thường. Nhưng có các hãng khác cũng đang bán cùng một loại hàng như ông, và vấn đề lúc đó là ông phải tìm cho mình một cách để vượt các hãng khác. Bán hàng tự động, ông để giấy gói hàng thành cuộn, thay cho những tờ giấy bằng phẳng như trước đây và đặt những cuộn giấy gói hàng trên những cái giá để khách mua tự ý chọn lấy. Đó là sự sửa đổi số 1. Nhưng bán như vậy vẫn không thực sự tạo ra những đột biến cho đến khi ông nghĩ ra sự sửa đổi thứ hai chính là những nhà hàng sử dụng giấy gói hàng của ông. Khách đã nhận ra rằng những nhà hàng làm bánh kẹo đang bán bánh kẹo thành gói nhiều lớp. Tại sao không thích nghi sự làm ăn của mình với điều này? Ông đã sửa đổi bằng cách giao cho họ những cuộn giấy gói hàng ba lớp và do đó lợi nhuận đã tăng vọt lên. Công ty Papercraft của ông trở thành lớn nhất thế giới về ngành giấy gói quà biếu. Bạn có thể làm điều này như thế nào? Điều Joseph Card phát hiện có thể áp dụng rất tốt cho các doanh nghiệp khác. Hãy dùng quyển sổ tay làm giàu của bạn, ghi vào đó những cách làm ăn, ghi vào đó những cách làm ăn mà bạn quan tâm, dù chúng không dính dáng gì đến ngành nghề của bạn. Một lúc nào đó, đọc lại, bạn sẽ thấy những cách làm ăn đó có thể sửa đổi để áp dụng vào ngành nghề mà bạn đã chọn biết cách sử dụng vốn của người khác. Một phần thành công của Jim Walter trong việc buôn bán nhà cửa là do ông đã giúp đỡ vốn cho người mua nhà. Nhưng tất nhiên, sau đó ông đã sớm nhận ra rằng nguồn tài chính mà ông có thể cấp cho khách mua nhà là rất eo hẹp. Qua nhiều năm, ông đã tăng cường sử dụng tiền thế chấp của người ngoài để cho những người mua nhà của ông vay và để làm cho công ty ông phát triển nhanh hơn nữa. Ông đã bán cổ phần với hình thức chứng khoán và trái khoán. Nhiều người bị định kiến bởi câu tục ngữ ăn đối nằm co hơn ăn no vất nặng, có thể là đúng như thế ở một mức độ nào. Xét về tài chính cá nhân, những điều đó hoàn toàn sai trong kinh doanh. Tìm lực dư tiền của người khác mang lại là một rất bậc làm nên sự nghiệp của bạn. Bạn hãy nhớ lại rằng, Joseph Katz đã giành những thắng lợi đầu tiên số báo đặc biệt về trận lũ ở Bitburg Do đã thuyết phục được nhà in cho ông nợ, một lần khác, trước khi trở thành triệu phú, Khách đã nhìn thấy một cơ hội tốt xuất hiện. Không có tiền để trả tiền ngay món hàng, ông đã xin khất được 90 ngày. Số hàng này bán xong, ông đã trả được nợ trước thời hạn. Lẽ tất nhiên, phải biết sử dụng tiền vay nợ một cách khôn ngoan. Bạn phải tinh trách ở sự hoàn hảo của kế hoạch kinh doanh của bạn trước khi sử dụng vốn của người khác. Nhưng một khi đã có một kế hoạch tốt rồi thì vốn của người khác có thể giúp bạn nhiều hơn là bạn tự hạn chế trong số vốn bạn tự có. Tìm ra những nhu cầu quan trọng và thỏa mãn những nhu cầu đó. Người có đầu óc làm giàu luôn luôn tìm kiếm những nhu cầu mà họ có thể thỏa mãn. William Lee đã làm điều đó như một thói quen trong suốt cuộc đời ông. Bắt đầu khi còn là một học sinh, vào thời mà xe ô tô luôn luôn chết máy trên đường, thường Sự trục trạc gây ra là do vỡ chổi thang trong bộ phận phân phối điện. Thế là ông luôn mang theo các chổi thang trong túi, và ông đã kiếm được khối tiền tiêu vì đã bán cho những người lái ô tô cái mà họ cần. Sau này, khi đã trở thành một kỹ sư vô tuyến điện, ông nảy ra ý kiến lắp radio vào xe ô tô. Từ đó có nhẵn hiệu Motorola. Rồi ông lại nhận thấy các máy bay ném bom của không lực có thể sử dụng máy lái tự động nhưng chúng lại còn cờn đối với máy bay chiến đấu. Ông đã cải tiến một loại máy thích hợp với loại máy bay nhỏ hơn. Tiếp đến, những máy bay phản lực rất nổi tiếng có tên là Learjet mà các nhà triệu phú bây giờ thường dùng để đi lại những nơi họ cần giải quyết công việc kinh doanh. Các máy bay phản lực đã phục vụ tốt cho hàng không thương mại, tại sao không phục vụ cho nhu cầu tư nhân và mọi công việc khác? William Lear đã tìm một nhu cầu ấy để thỏa mãn băng nhạc nổi tiếng trong các xe ô tô cũng là một sáng kiến mới của Pirelli. Ông đã phát hiện ra nhu cầu giải trí và đã thỏa mãn nó. Bạn có thể làm điều đó như thế nào? Tôi sẽ nói càng kể hơn về tìm kiếm và thỏa mãn các nhu cầu ở chân bảy. Nhưng bây giờ xin khuyên các bạn một điều, mỗi khi bạn nhìn ra một nhu cầu, bạn hãy ghi ngay vào sổ tay làm giàu của bạn. Hãy làm việc đó Mặc dù bạn chưa nghĩ ra cách nào để đáp ứng, số lượng những nhu cầu chưa được thỏa mãn sẽ nhiều lên và do đó, ý tưởng làm giàu của bạn cũng phát triển. Bạn sẽ tìm ra cách thỏa mãn những nhu cầu mà từ trước đến nay không ai nghĩ ra. Mở rộng chu kỳ thắng lợi của bạn. Tiểu sử của Cameron Wilson là tiểu sử của một người mà mỗi thắng lợi đạt được lại dẫn đến một thắng lợi khác. Thắng lợi đầu tiên ông thu được mỗi khi có một quán bán ngũ rang nở Tại mục gặp chiếu bóng. Với số tiền dành cho việc buôn bán vật này, ông đã mua lại một số máy bán hàng tự động về đặt vào các tiệm ăn và tiệm thuốc. Được lại, ông tiếp tục lo việc xây cho mình một ngôi nhà. Khi đã có nhà, ông vay mượn dễ dàng hơn để mở rộng công việc kinh doanh máy bán hàng tự động. Một năm trước đây, khi bán được ngôi nhà với giá gấp đôi tiền bỏ ra, ông kiếm được lợi nhuận của ngành kinh doanh địa ốc. Vì vậy, ông bắt đầu xây dựng nhà cửa mua những ngôi nhà làm sẵn giá rẻ và khi bán đi ông lại được lãi. Một hôm, vào những năm đầu của thập kỷ 50, Herman Wilson đưa gia đình đi Washington chơi. Ông thấy các quán ăn có gửi xe dọc đường rất bất tiện. Điều này thúc giục ông lao vào ngành kinh doanh khách sạn, phố nhà chứa xe. Ông đã xây dựng bốn khách sạn kiểu này ở vùng Manfied, thế là cả một phương quốc khách sạn Holiday Inn đã ra đời. Hiện nay, cái tên Holiday Inn Còn được lấy làm nhãn cho nhiều loại hàng thực phẩm. Bản thân Cameron Wilson còn mua được quá nửa số cổ phần của nhiều công ty khác kinh doanh về mặt hàng giao thông vận tải, y tế, trang thiết bị nhà cửa, kỹ thuật máy tính và lẽ tất nhiên cả xây dựng nữa. Tổng giá trị tài sản của ông là bao nhiêu? Có đến triệu đô la. Đối với Cameron Wilson, từ cái máy răng ngu đầu tiên trị giá 50 đô la trở đi là một cuộc hành trình dài đầy những thành công tốt đẹp. Và đó chính là một sự liên tục mở rộng của các thắng lợi của ông. Khi đạt được thắng lợi đầu tiên, bạn không được mơ mộng mà phải bắt đầu chuẩn bị cho những thắng lợi tiếp sau. Ngay cả khi bạn bắt đầu bước mạo hiểm đầu tiên, bạn cũng phải ghi vào sổ tay làm giàu những ý kiến và kế hoạch trong tương lai để phát triển và mở rộng ra nhiều mặt, tự giải thoát khỏi chuyện hoang đường, những nỗi lo sợ và những sự thất bại. Có những điều người ta đã biết đến từ lâu. Nhưng một số người, ngay cả bây giờ, chưa công nhận. Cách đây 2.000 năm, nhà thơ La Mã, Rick Ginn đã nói, ai tin rằng mình có thể chiến thắng, thì kẻ đó sẽ chiến thắng. Cách đây 200 năm, một người Anh, nhà từ điển học kiêm tác giả Sam Johnson cũng phát biểu ý kiến này một cách khác. Sự tự tin là điều kiện đầu tiên đối với một việc lớn. Và ngày nay, hầu hết mọi nhà triệu phú sẽ nói với bạn rằng, Tin rằng thắng lợi sẽ phải đến là điều quan trọng trong quá trình lập nghiệp. Thực ra, đôi khi các nhà triệu phú cũng chán nản, nhưng chỉ cần một thắng lợi quan trọng đủ quét sạch đi những thất bại ban đầu. Các nhà thể thao nổi tiếng đã chứng minh điều này rất rõ. Khi Ren Tony, một võ sĩ quyền anh trẻ, thi đấu với Harry Red, Ren Tony đã bị dán những đòn tơi bời. Cú đấm đầu tiên đối phương làm cho anh bị vỡ mũi. Sau đó, anh lại bị rách cả hai bên mắt và môi, mặt đầy máu. Tony đã thua trận này. Sau khi những vết thương đã lành, anh lại sinh thi đấu. Trong tất cả bốn trận đấu sao, Tony đều thắng. Về sao anh không bao giờ còn thua ai nữa? Một ngôi sao trong một lĩnh vực khác, ông Mitch Todd, nhà sản xuất phim ảnh, đã nói Tôi không bao giờ nghèo, nhưng chỉ là khánh kiệt. Nghèo là một tâm trạng. Thất kiệt là một hoàn cảnh tạm thời. Đồng ý với tư tưởng này, chúng ta hãy xem những nhà triệu phú làm thế nào để biến thất bại thành thắng lợi. Câu chuyện số 1. Tôi sẽ chẳng thành công. Có nhiều người có những ý nghĩ làm giàu đúng nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Nếu như họ đều là những người hành động thì số triệu phú phải đông gấp 10 lần số hiện nay. Đúng là họ đã chôn vùi những ý kiến hay chỉ vì lo phiền về thất bại và dễ dàng bị bạn bè thân thuộc làm nản lòng. Susan F hầu như đã trở thành một trong số những người triệu phú này. Mọi người nói với bà rằng, kế hoạch xây dựng một khu đổ xe, tiếp nhận những xe móc và những xe ô tô kéo theo nhà di động là không thành công được. Là một bà quá trẻ có nhiều con phải nuôi nấng, bà đã cố gắng ở một chừng mực nào, bám lấy mảnh đất miền quê mà chồng bà đã mua với ý định sử dụng làm nơi nghỉ ngơi mùa hè. Susan nhớ lại Trước khi chồng mất, vợ chồng bà thỉnh thoảng thuê xe đi cắm trại. Do đó, bà biết rằng ngành kinh doanh địa điểm du lịch đang vào thời kỳ nở rộ và bà biết được mảnh đất của bà gần đường quốc lộ, nối liền nhiều ban là một địa điểm làm ăn rất tốt, đón khách tạm dừng chân. Bạn bè đã thuyết phục bà rằng bà thiếu kinh nghiệm kinh doanh, trách nhiệm đối với con cái và những mảnh khế cạnh tranh sẽ làm cho bà thất bại. Nhưng Susan không nhục chí, bà mang thấy chấp ngôi nhà Cách kiếm tiền để đổi xe ngựa, lấy một chiếc ô tô cũ, dùng số tiền vay ngân hàng để trả tiền sửa sang hoàn chỉnh mảnh đất. Đến năm sau, địa điểm cắm trại của bà được ghi vào những danh sách hướng dẫn của toàn quốc cho các chủ xe đến đổ trong những ngày nghỉ đi chơi. Sự cố gắng của bà đã được đền bù. Giờ đây, bà có hai địa điểm cho cắm trại và làm chủ một số xe cho thuê đi chơi giải trí. Bí quyết thành công của Susan là gì? Bà hiểu rằng Kế hoạch của bà là một kế hoạch đúng đắn. Bạn bè của bà không hiểu điều đó. Người thân thích của bà cũng không hiểu điều đó. Nhưng bà hiểu và do đó bà đã hành động. Câu chuyện số 2 Tôi đã thất bại một lần, tôi sẽ thất bại nữa. Không ai luôn luôn thắng lợi, thật vậy. Nhưng bạn hãy nhớ, Granton Lee và Mitch Hood, họ cũng như nhiều nhà triệu phú trong quyển sách này hoặc ở một nơi khác nữa. Điều có những thất bại buổi đầu, tại sao thất bại không cản trở được bước tiến của họ? Vì hai lý do mà bạn cần biết. Một, các nhà triệu phú cho rằng thất bại là bước mở đầu cho thắng lợi. Họ nhận thấy, mọi kế hoạch đúng đắn đều phải trải qua một thời kỳ thử thách. Mỗi thất bại đều đem lại sự hiểu biết để tránh sai lầm. Hai, luật bù trừ ủng hộ bạn. Mỗi lần thắng lợi dễ dàng, bù đắp cho một năm lần thua lỗ. Bù đắp Mỗi lần thắng lợi dễ dàng, bù đắp cho năm lần thua nhỏ. Hai ví dụ minh họa những nguyên tắc này, một người đã quyết định mở một nhà xuất bản, quyển sách đầu tiên đã làm ông lỗ vốn lớn. Vừa được đem bày bán thì một số thông tin trong quyển sách này về kinh doanh đã trở thành lỗi thời. Rút kinh nghiệm, ông xuất bản những thông tin thương mại trên những tờ rơi, như thế, các số liệu dự kiện sẽ luôn luôn được cập nhật. Nhờ sự đổi mới ấy trong ngành xuất bản, Công ty của ông đã trở thành một công ty lớn trong những nhà xuất bản của Mỹ và sản phẩm trí tuệ của ông từ đó được nhiều người bắt chước. Sự thất bại của ông đã là bước đầu dẫn đến thắng lợi. A Rivers, một người đã đạt tới đỉnh cao của thắng lợi, kể về luật bù trừ trong quyển sách làm thế nào để biến khả năng của bạn thành tiền mặt. Ông đã gọi đến 1800 lần điện thoại mà chẳng bán được một cái gì. Ông đã đề sướng một kế hoạch bán bảo hiểm nhân thọ và ông đã biết được rằng luật bù trừ không thể để ông bị sa sút. Ông đã làm đúng, bởi vì chẳng bao lâu về sau, ông đã bán rất chạy. Kế hoạch cuối cùng là trong chưa đầy 1 tháng, ông đã lãi 3600 đô la và cộng thêm tiền thưởng gấp đôi với số tiền lãi. Đó là một trong nhiều trường hợp luật bù trừ đã ủng hộ ông. Câu chuyện số 3. Đó là một kế hoạch hay, nhưng tôi không thể thực hiện được. Thật vô lý. Nếu bạn không muốn, bạn có thể thực hiện được kế hoạch ấy. Bạn còn nhớ kế hoạch thời điểm nào, bước đi ấy đã nói đến ở chương trước. Đó là cách tốt nhất để gây lòng tin và nó luôn luôn đem lại kết quả tốt. Bạn sẽ nhớ lại rằng, Patchetten đã bỏ ra 5000 đô la để đi đến cơ đồ 1.500.000 đô la bằng cách bước từng bước vào từng thời kỳ. Sau đây là một vài ví dụ khác, một kỹ sư vô tuyến điện rất lo sợ trước dự án mở một đài phát thanh địa phương của chính mình, nhưng tin chắc rằng địa phương cần một đài phát thanh như vậy. Ông đã thực hiện từng bước một, chọn được một địa điểm tốt trong địa bàn, lập một đài phát thanh trên một xe móc, xây một cái tháp và phát sóng lên không trung. Đài phát thanh của ông đã nhanh chóng đánh bại mọi sự cạnh tranh và đã giành được nhiều giải thưởng. Bây giờ, đài phát thanh đó được đặt trong một tòa nhà hiện đại. Một phóng viên Theo dõi thắng lợi của các hãng sản xuất thức ăn ăn liền, đã quen cách nắm bắt tình hình trong từng bước một, anh vạch kế hoạch thành lập một hãng sản xuất thức ăn như thế. Anh triển khai cách làm bánh nhân thịt sào sẵn. Anh đã thắng lợi bước đầu và bây giờ đang bước sang bước thứ hai của kế hoạch có quy mô lớn. Bạn có thể biết yếu tố nào đã làm cho những nhân vật nói trên gạt bỏ được những nỗi lo sợ và những chuyện hoang đường và khắc phục được bất kỳ thất bại buổi đầu không? Đó là vì đã dự kiến được những gì sẽ xảy ra. Hải Côi khả năng dự kiến là người hùng vốn thầm lặng của mình. Nhiều nhà thầu đang phát đạt, lúc đầu họ có những hội viên tích cực, giờ đó họ có thêm tài chính, sự hiểu biết chuyên môn hoặc sức lao động đơn thuần. Nhưng một khi đã ăn nên làm ra, đa số các nhà thầu này đã trả tiền để những hội viên tích cực rời bỏ chức vụ của họ. Một nhà thầu khoáng thực sự không thể và cũng không nên chia sẻ quyền kiểm soát với một người khác khi thấy không cần thiết nữa. Câu châm ngôn ngày xưa, lắm sải không ai đóng cửa chùa, đúng như trong việc kinh doanh hơn là trong những công việc khác. Tuy nhiên, có một hội viên tồn tại mãi mãi với sự nghiệp của đa số các nhà triệu phú, đó là sự dự kiến. Nói vắn tắt, sự dự kiến là phát thảo ra trong đầu mình hình ảnh công cuộc làm ăn trong tương lai sẽ như thế nào theo như ý muốn của mình không phải là mơ mộng hão huyền mà là mường tượng ra thực chất của công việc. Nó sẽ ra sao? Đối phó như thế nào? Sẽ phải quan hệ với ai? Sẽ mang lại những khoản lãi nào? Sự dự kiến có lợi những gì? Bạn có một mục đích rõ ràng để phấn đấu. Bạn suy nghĩ và hành động tích cực. Bạn xây đắp nên lòng tin và sự tin tưởng của mọi người vào bạn. Bạn hiểu rõ công việc của bạn từ trong ra ngoài và đã sẵn sàng tiến bước khi thời cơ đến. Bạn có lòng kiên trì cần thiết để làm giàu, vì bạn biết rằng của cải có thể và chắc chắn sẽ đến với bạn. Các nhà triệu phú tự lập nghiệp ở mọi nơi chứng thực cho những khả năng kỳ diệu của sự dự kiến. Họ hành động và tin tưởng rằng không có cái gì không dự kiến trước mà có thể thực hiện được. Rất nhiều lần khi đọc hoặc nghe một câu chuyện về một thành công nổi tiếng, bạn sẽ đi đến kết luận ông ấy hoặc bà ấy thấy cái mà người khác không thấy được. Lẽ tất nhiên, con người đó đã nhìn thấy cái mà những người khác không thấy, bởi vì con người đó biết dự kiến và đó là lý do ông ấy hoặc bà ấy là triệu phú mà những người khác thì không. Không ai đoán được tương lai của Joseph Rocka. Lúc còn nhỏ, mọi người đã coi Rocka như một cậu bé Mỹ điển hình, với sự say mê xe ô tô đến tột độ, cậu đã hì hục sửa xe, phóng xe thật nhanh. Sự say mê chiếc xe bốn bánh Bộ cậu phải thôi học và do đó, cậu lại có thêm nhiều thời giờ để miệt mài với chúng. Cậu đã hiểu rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ làm giàu nhờ vào những chiếc xe ô tô, trong khi mọi người cho rằng cậu chỉ trở thành một anh thợ máy trong một cửa hàng sửa xe làng nhàng. Lẽ tất nhiên, họ có lý khi nghĩ về Joseph Reka như thế, vì cậu đã bỏ ra rất nhiều thời gian ở các cửa hàng sửa chữa ô tô. Nhưng điều mà những người khác không biết được là cậu đang tìm hiểu về ngành kinh doanh xe ô tô và cậu đã nắm bắt được một điều, một vấn đề mà Troy và các tay đua thường gặp liên quan đến những miếng đệm bị hở, vì chúng rất hay bị rơi ra ở nhiệt độ cao khi xe chạy nhanh. Troy có ý định lấy miếng đệm dùng trong động cơ diesel và động cơ máy bay có nhiệt độ cao dùng cho những xe đua và các xe có tốc độ nhanh khác. Những miếng đệm này được làm bằng amiang. Do đó, Troy tìm kiếm amiang và bắt đầu làm những miếng đệm tại gara của mình. Tính chịu nhiệt đã được thử thách trong các động cơ nói trên, tỏ ra rất hiệu quả khi lắp vào các loại xe Joy đang quan tâm. Cậu nhờ một người bạn bán hộ sản phẩm mới này tại một cửa hàng bán xe ô tô đua, điểm bán chạy như tôm tươi. Các cửa hàng bán lẻ khác cũng đến yêu cầu thứ hàng này. Và chẳng bao lâu, do khối lượng hàng tiêu thụ tăng nhanh, bột Joy với rời bỏ gara nhỏ bé để chuyển sang một nhà máy sản xuất ngày một to lớn hơn. Sau 4 năm, công ty này đã làm cho ông Joy trở thành một triệu phú và người ta gọi là Mr. Ricketts, có nghĩa là ông miếng đệm. Và vài năm sau, vào những năm đầu của thập kỷ 70, ông đã bán công ty của ông cho một hãng lớn với giá trên 11 triệu đô la. Sự hình dung của ông đã giúp ông trở thành triệu phú. Khả năng dự kiến sẽ đưa bạn tới đích. Khả năng dự kiến đưa bạn vào sự nghiệp làm giàu, nhưng nó lại càng có tác dụng khi sự nghiệp đó ngày càng tấn tới. Bởi sau khi bạn đã thấy nó rất tiếc thật đối với bạn, bạn lại càng sử dụng nó vào công việc to lớn hơn. Một người ở bang Minnesota tên là Geno Balut đã vai 2.500 đô la để mua bán thực phẩm. Ông nhận thấy rằng nhiều món ăn Trung Quốc rất ngon và ông hình dung rằng nếu thêm vào đó thứ gia vị của Ý như mẹ ông vẫn làm hằng ngày, thì các món ăn đó có thể hấp dẫn hơn. Sau khi thành lập công ty Chunkin, ông dự định sẽ bán hàng cho siêu thị lớn. Ông đã hiểu rằng, một ngày kia, công ty của ông sẽ nổi tiếng trong ngành và lòng tin của ông được thể hiện trong những cuộc đối thoại với mọi người. Có thể họ nghĩ, công ty của ông đã là một hạng khổng lồ. Bất kỳ trường hợp nào, không bao giờ ông làm mất đi ấn tượng ấy. Ông không nói với họ là sản phẩm của ông được đóng hộp trong những gian nhà lấp bằng tôn và bàn làm việc của ông được đặt trong một căn phòng chật hẹp, tường ngăn bằng ván gỗ tạp. Nếu họ nghĩ rằng Ông ta có vô số thư ký riêng và ngồi làm việc tại bàn gỗ sòi sang trọng và bề thế Ông ta điều hành một công ty có cổ phần ở mọi nơi Thì đó chỉ vì Zeno Falud tin rằng tình hình sẽ tiến đến một tương lai như thế Và lẽ tất nhiên sẽ đúng như thế Hàng bán tăng lên nhanh chóng, lợi nhuận cũng tăng vọt Khi đã đạt được mục đích hoặc ít ra một phần của mục đích Ông đã bán cả cơ ngơi ấy lấy số tiền mặt 63 triệu đô la nhưng năng lực dự kiến vẫn tiếp tục làm lợi cho Xenobalus, khi có thể chứng minh được có thể bán món ăn Trung Quốc tra thêm gia vị Ý thì ông cũng có thể bán món Ý tra gia vị của Trung Quốc. Vì thế, ông lập thêm hãng bán các món ăn Ý, gọi là hãng Xenol, có doanh số hàng năm trên 100 triệu đô la. Hãy bắt đầu dự kiến ngay ngày hôm nay. Bắt đầu ngay từ bây giờ, bạn có thể làm chủ khả năng dự kiến lạ kỳ. Thật sự Áp dụng các lời khuyên trong chương này, bạn đã bắt đầu sử dụng nó rồi. Bây giờ, bạn hãy ghi thêm một số mục nữa vào sổ tay làm giàu. Lẽ tất nhiên, những mục đấu đã dành cho những ý tưởng kinh doanh. Lần này, bạn hãy ghi vào bạn thích điều khiển một số vốn thuộc cỡ nào. Đừng rụt rè, cứ ghi một con số lớn đi. Và tốt hơn nữa, bạn hãy ghi thêm mình muốn tổ chức kinh doanh của bạn sẽ như thế nào. Hãy cho rằng bạn quyết định làm chủ và quản lý một công việc giải trí. Một trong những nơi mà những nhà triệu phú hay đến đang nảy nở trên khắp đất nước giống như những chi nhánh của cái mà quay Disney bắt đầu ở Anaheim mấy chục năm nay. Mục này bạn sẽ ghi như sau, tôi sẽ tạo được một mảnh đất để xây dựng và quản lý một công viên giải trí. Mảnh đất phải rộng ít ra là 100A, tương đương với 10.000m2 10 và sẽ lôi cuốn hàng trăm nghìn khách đến viến thăm hàng năm. Xin công nhận, đây là một công trình kinh doanh đầy tham vọng. Trước đây nhiều hãng lớn đã mở mang những công viên, nhưng Joseph Katz, John Faridka và Zeno Balut có song vào những lĩnh vực đã có những ông khổng lồ làm chủ không? Và bản thân họ có trở thành những người khổng lồ không? Bạn đã ghi những gì vào số tay thì phải thuộc lòng điều đó, phải suy nghĩ điều đó và ước mơ về điều đó, có kế hoạch thực hiện và bất cứ thời cơ nào thuận tiện. Lập tức bạn sẽ nảy ra ý nghĩ thử nghiệm ở một quy mô nhỏ, Hoàn chỉnh rồi mở rộng theo kiểu thừa thắng xông lên. www.kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.